Đêm đó, Lâm Dĩ Nhiên ngủ chập chờn, khi tỉnh dậy quay đầu lại nhìn Khâu Hành, Khâu Hành ngủ rất say, xem ra anh thật sự rất mệt. Chiếc điện thoại mà Khâu Hành ít khi sử dụng rung lên, lúc trời vừa sáng, nó được đặt trong một hộp đựng đồ ăn vặt ở giữa, tiếng rung không lớn. Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhìn, Khâu Hành có đang ngủ, cô do dự vài giây, mở miệng gọi anh. "Khâu Hành." Thấy anh không phản ứng, giọng Lâm Dĩ Nhiên lại lớn hơn. "Khâu Hành." Khâu Hành mở mắt nhìn cô, Lâm Dĩ Nhiên chỉ vào di động của anh nói: Anh có điện thoại. Khâu Hành rửai tay tới mỏ mẫm, cầm lên liếc nhìn vào màn hình, ấn nghe. "Mẹ ơi." Khâu Hành hắng giọng hỏi, "Sao vậy mẹ?" Giọng nói không nhỏ từ đầu dây bên kia truyền đến, Lâm Dị Nhiên ngồi phía trước cũng có thể nghe rõ ràng. "Con đang làm gì vậy?" "Con đang ngủ đây mẹ." Khâu Hành nói. "Mấy giờ rồi mà còn ngủ, trốn học hả?" Khâu Hành liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 3:40, bất đắc dĩ nói, "Bây giờ là hơn 3 giờ sáng." Không phải là hơn 3 giờ chiều, học gì hả mẹ? À à, mới sáng sớm thôi sao? Mẹ cứ tưởng là chiều rồi, ha ha. Giọng nói trong điện thoại nhẹ nhàng mà vang lên. Con nói, vậy con ngủ thêm chút nữa đi. 5 giờ rưỡi mẹ gọi con dậy. Khâu hành dạ một tiếng, một lát sau nói. Con đặt đồng hồ báo thức, tự dậy được là được rồi. Mẹ ngủ đi. Để mẹ gọi con, lát nữa mẹ dậy làm bữa sáng cho con tới đây ăn. Khâu hành không nói nhiều, chỉ nói một tiếng. Dạ. Cúp điện thoại. Khâu hành tiện tay ném điện thoại vào trong hộp, rút tay về che chán vào mắt, không biết có ngủ lại hay không. Lâm dĩ nhiên nhìn anh, lại nhìn chiếc điện thoại bị anh ném về, sau đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những chiếc xe dừng ở đây để qua đêm lục đục rời đi. Các tài xế đa số là đàn ông trung niên, đều có cùng một bộ dáng lôi thôi ở trên đường, không câu nệ tiểu tiết, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lâm dĩ nhiên ngồi một lát, sau đó thừa dịp khâu hành còn đang nằm, mang ba lô đi đến nhà vệ sinh. Lúc cô quay lại thì mái tóc đã ướt và được cuốn bằng khăn lông. Khăn lông vẫn là cái hôm qua mà Khâu Hành dùng, cô đã giặt lại rồi. Lâm dĩ nhiên mua bữa sáng, thấy Khâu Hành tỉnh dậy bèn đưa cho anh. Đợi lát nữa đã, Khâu Hành nói. Lâm dĩ nhiên thả lại ba lô trên chân, dùng khăn lau tóc. Tóc cô rất dài, lúc xóa xuống như vậy có thể che lại phần nửa lưng. Khâu Hành vẫn đang nằm ở chỗ cũ. Lâm dĩ nhiên nghiêng đầu lau tóc, thỉnh thoảng có giọt nước nho nhỏ xuôi theo đuôi tóc. Bắn lên cánh tay của Khâu Hành Khâu Hành liếc nhìn Không để ý quẹt sang bên cạnh Năm giờ rưỡi Điện thoại đúng giờ gọi tới Khâu Hành đang lái xe Kẹp điện thoại ở bên tai Mẹ Dậy đi con trai Dậy đi học thôi Giọng của Phương Nhã truyền đến Mang theo sự dịu dàng của một người mẹ Khi nói chuyện với con trai của mình Biết rồi mẹ Khâu Hành đáp lời Con sắp thi rồi phải không Phương Nhã nhẹ giọng hỏi Thi xong rồi đến thăm mẹ chứ Dạ Thi xong con sẽ đến gặp mẹ Khâu Hành nói Vậy mẹ cúp máy nhé Phương Nhã cười nói Mẹ cũng phải đi làm Khâu Hành dạ một tiếng rồi nói Mẹ đi đi Đầu dây bên kia lặp lại vài câu gì đó Khâu Hành đều đáp lại Sau đó mới cúp điện thoại Giọng của Khâu Hành khi nói chuyện Điện thoại với bà ấy cũng ấm áp hơn bình thường Giọng nói chậm rãi Cho dù là từ đầu đến cuối đều không nói nhiều lời Dư thừa Nhưng rất kiên nhẫn đáp lại Phương Nhã trong ấn tượng của Lâm Dĩ Nhiên Nói chuyện luôn chậm rãi nhỏ nhẹ Bà ấy hơi hướng nội nhưng là một người rất dịu dàng. Khi đó Khâu Hành dù có nghịch ngợm đến mấy thì cũng là do chú Khâu quản lý dạy dỗ. Dì Phương rất ít khi nói chuyện lớn tiếng. Dì Phương bây giờ ở đâu ạ? Lâm dĩ nhiên nhẹ nhàng hỏi. Khâu Hành nói, bệnh viện an ninh. Bệnh viện an ninh cách nhà cũ của bọn họ không xa. Thời thơ ấu đối với những đứa bé như họ mà nói, đây là một từ rất có sức răn đe. Nếu không nghe lời, sẽ bị bắt đi bệnh viện an ninh. Là câu nói đáng sợ hơn cả Bắt cóc trẻ em Bệnh viện an ninh là bệnh viện tâm thần Bên trong đều là những bệnh nhân tâm thần đã sống ở đó rất nhiều năm Lâm Dĩ Nhiên cách vài phút mới hỏi gì Phương Bệnh rất năng à? Cũng bình thường Khâu Hành nói nửa tỉnh nửa không Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi Anh có thường xuyên đến thăm gì ấy không Không thường Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhìn anh Không rảnh ạ Khâu Hành thản nhiên nói Tôi đi sẽ kích thích bà ấy Bà ấy nghĩ tôi còn đang học cấp 3 Không thể lớn như vậy được Dì ấy nhìn thấy anh rồi sẽ nhớ lại sao Nhớ cho nên mới không thể chấp nhận Khâu hành dừng lại một lát rồi nói Tôi cũng không muốn bà ấy nhớ lại Cứ để bà ấy sống Trong mấy năm mà tôi học cấp 3 đi Như vậy rất tốt Giọng của khâu hành lúc nào cũng bình thản Không cảm xúc Nhưng vào lúc này Lâm Dĩ nhiên đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu Cô gập chân trên ghế Ôm lấy đầu gối Dì Phương dịu dàng Chú Khâu nhiệt tình Còn có mẹ cô, ba cô Cô và Khâu Hành Hai ngôi nhà nhỏ hài hòa trước kia bây giờ không còn nữa Người thì đã đi Người thì đã mất Hồi ức khi còn bé giống như một thước phim cũ Mở đầu một bộ phim là ánh nắng tản mạn Thời gian dần trôi Những khoảnh khắc dư thừa từng đoạn từng đoạn một Đều được chiếu qua Kết cục vỡ vụn u ám Không có sức sống Nhà tàn cửa nát Người thân ly tán Chỉ còn lại một chiếc xe tồi tàn Mang theo hai đứa trẻ năm đó chạy trên đường Giống như đang chạy trốn Khâu hành Lâm dĩ nhiên trầm mặc một lát gọi anh Khâu hành quay lại nhìn cô Lâm dĩ nhiên ôm đầu gối của mình rũ mắt Em luôn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ Khâu hành không lên tiếng Lâm dĩ nhiên nhẹ nhàng hỏi Chúng ta còn tỉnh lại được không Khâu hành không trả lời câu hỏi này của Lâm dĩ nhiên Chỉ chầm mặc quay đầu đi Phía trước là con đường không có điểm cuối Nối liền với bầu trời hướng về phương xa Đường cao tốc chỉ có một hướng đi Đó là tiến về phía trước Không thể quay đầu lại Ngày công bố kết quả thi đại học Hai người đang ăn cơm ở quán ăn tạm nghỉ Mỗi người một khay thức ăn Có hai món mặn, hai món chay và một phần canh Hiếm khi ăn ngon Thấy ngon như vậy Lâm dị nhiên trước giờ ăn cơm từ tốn Ở cùng với khâu hành mấy ngày nay Đã giúp cô học được cách ăn nhanh rồi Khâu hành trông có vẻ không vội Nói với cô, không cần gấp vậy đâu Lâm dị nhiên gật đầu Nhấp một hấp canh ăn chậm lại Hai người ở bàn bên cạnh nhìn, hình như cũng là tài xế chở hàng. Lúc hai người nói chuyện mang theo khẩu âm, nhưng có thể nghe hiểu được. Người A hỏi người B, có điểm thi đại học rồi phải không? Người B trả lời, có, tin thời sự buổi sáng đều đang nói chuyện này. Ôi, điểm chuẩn năm nay cao lắm, không biết cháu tôi có thi vào trường trọng điểm được hay không nữa. Ăn cơm xong khâu hành mới phản ứng lại, hỏi Lâm Dị Nhiên, có điểm rồi à? Lâm Dị Nhiên cũng vừa mới nghe, cạnh bàn nói mới biết, cô nói đáng lẽ là ngày mai mới có, cha cứu xem." Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên mở ba lô, ra lục tìm thẻ dự thi, mặt sau thẻ có viết số tài khoản. Khâu Hành đưa điện thoại cho cô, Lâm Dĩ Nhiên cầm lấy, mở trình duyệt. Khâu Hành ngồi ở phía đối diện tiếp tục ăn cơm, chốc lát nữa hỏi, "Cha được chưa?" "Vẫn chưa, không đăng nhập được." Lâm Dĩ Nhiên trả lại điện thoại cho anh nói, "Bây giờ chắc là nhiều người đang đăng nhập, chờ thêm chút nữa ạ." Lâm Dĩ Nhiên cầm đũa tiếp tục ăn. Ngoại trừ lúc ban đầu Khâu Hành gặp phải cô hai lần ở nhà cũ, từ khi bước lên xe của Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên dường như chưa từng luống cuống sợ xệt điều gì. Lúc nào cũng ông Dung điểm tĩnh. Cô không nhiều lời, cũng không than phiền gì. Bản thân rất thích sạch sẽ, nhưng bất kể xe của Khâu Hành có cũ đến mấy, trên xe có mùi khó nghe đến mấy, nhà vệ sinh ở trạm nghỉ nào đó bẩn đến mấy thì cô cũng chưa bao giờ tỏ vẻ ghét bỏ. Cô luôn sợ. Tiền đến khâu hành cho nên mới cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Không cần thiết phải mở miệng thì sẽ không mở miệng. Có thể thấy được qua những chuyện này, mặc dù cha mẹ đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, nhưng mẹ của cô đã dạy cô rất tốt. Là một cô gái điềm đạm sâu sắc. Sau khi quay trở lại xe để đi tiếp, điện thoại của khâu hành vẫn luôn đặt ở chỗ của Lâm Dị Nhiên để cô tra cứu điểm. Lâm Dị Nhiên cách khoảng 10 phút là lướt xe một lần. Dọc đường tín hiệu rất kém, mãi một lúc lâu mới đăng nhập được trên website. tra được rồi, Lâm Dĩ Nhiên nói. Khâu Hành hỏi, bao nhiêu? Lâm Dĩ Nhiên nói ra con số. Khâu Hành nhìn cô hỏi, em học khối xã hội hay khối tự nhiên? Lâm Dĩ Nhiên đáp, em học khối xã hội. Khâu Hành lại hỏi, điểm chuẩn là bao nhiêu? Để em xem. Qua nửa phút mới nói, trường trọng điểm của tỉnh lấy 523. Cô nói chậm rãi nhỏ nhẹ, giọng rất bình tĩnh. Khâu Hành không che giấu được sự kinh ngạc của mình nói Em học giỏi vậy à? Xếp hạng hơn 70 trong tỉnh. Thành tích này đối với Lâm Dĩ Nhiên Không phải là quá tốt, cũng không phải là quá tệ Cũng coi như là nằm trong dự đoán của cô Nhưng mấy ngày nay Đây là lần đầu tiên Khâu Hành lộ ra cảm xúc khác Với vẻ bình thản và lạnh nhạt Vừa rồi cái liếc mắt Vì kinh ngạc kia của anh Khiến Lâm Dĩ Nhiên nở nụ cười nói Cũng được ạ Bất kể đang trải qua hoàn cảnh thế nào Thi đại học cũng là một chuyện lớn Cho dù là ở trong buồng xe trước giờ luôn mang theo sự trầm mặt nặng nề này. Cũng bởi vì thi đại học mà sinh ra đề tài. Khâu hành không lạnh nhạt như bình thường nữa. Tôi một câu, bạn một câu, nói chuyện kéo dài một lúc lâu. Khâu hành hỏi Lâm Dĩ Nhiên muốn đăng ký trường nào, chuyên ngành gì. Lâm Dĩ Nhiên chỉ nói muốn vào chuyên ngành liên quan đến văn học. Trường thì cô chưa nghĩ ra. Khâu hành lại hỏi cô thích phương Nam hay là phương Bắc, thích thành phố nào. Lâm Dĩ Nhiên nghĩ một hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Dĩ Nhiên mù tịp. Với mấy chuyện này, cô ít khi đến những thành phố khác nên cũng không thể nói là có thích hay không. Chỉ cần có thể rời khỏi thành phố cô sống. Không có người đòi nợ nữa, không ai tìm cô nữa thì sao cũng được. Khâu hành không phải là tán dốc linh tinh. Anh đưa ra vài lựa chọn cho Lâm dĩ nhiên. Anh biết nhiều thành phố như vậy cũng không có gì lạ. Anh có thể nói ra gần hết những trường đại học trọng điểm từ Bắc đến Nam. Những nơi thích hợp để Lâm dĩ nhiên theo học. Môi trường đô thị thoải mái, một chuyên ngành nào đó cực tốt điều này làm cho lâm dị nhiên thấy hơi bất ngờ, dáng vẻ uể oải không có sức sống thường ngày của khâu hành khiến cho đề tài mà anh đang nói bây giờ có cảm giác tách biệt rõ ràng với con người anh. lâm dị nhiên nghiêng đầu nhìn khâu hành, anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. lâm dị nhiên thỉnh thoảng đáp một tiếng chứng tỏ mình đang lắng nghe. khâu hành đón nhận ánh mắt của cô, anh hỏi khi nào điền nguyện vọng. lâm dị nhiên nói khi nào hệ thống mở thì có thể đăng ký ngày mai hoặc là ngày mốt. khâu hành lại hỏi cô. Em có mang theo sách hướng dẫn ghi danh không? Lâm dị nhiên lắc đầu Phải đến trường lấy, em không có Khâu hành lại quét mắt nhìn cô Vậy em ghi danh kiểu gì? Em biết mã số không? Lâm dị nhiên thành thật trả lời Em muốn chờ đến lúc xuống xe rồi tìm quán nét Không đợi khâu hành nói tiếp Lúc này điện thoại gieo lên Lâm dị nhiên đưa tới cho khâu hành Khâu hành cầm lấy, sau đó bọn họ không nói chuyện nữa Tối hôm đó khâu hành dừng xe Ở trong sân của một nhà kho Phía trước có chiếc xe đang dỡ hàng Phải đợi dỡ xong một chiếc nữa rồi công nhân mới qua đây Chất hàng lấy xe Khâu Hành được Thời tiết oi bức không có gió Cái bức tường xung quanh nhà kho Ngăn chặn gió bên ngoài Cả một luồng gió cũng không lọt vào được Khâu Hành mở cửa xuống xe Ngồi lên thùng giấy cắt tông Dĩ nhiên đang ở trên xe Nằm nhoài bên cửa xe Nhưng cô nóng cũng không chịu nổi Cuối cùng cũng leo xuống xe Khâu Hành không ngẩng đầu Chỉ lấy thùng giấy dưới mông Lên xé ra làm hai Một tấm lót ngồi, thuận tay đặt một tấm còn lại lên tảng đá bên cạnh, gia hiệu Lâm Dị Nhiên ngồi xuống. Lâm Dị Nhiên cầm tấm cắt tông đó xé ra lần nữa, một tấm lót trên tảng đá ngồi, dùng miếng bia cứng làm quạt. Hai người yên tĩnh ngồi đó, Khâu Hành cúi đầu hí hoay lướt điện thoại. Lâm Dị Nhiên nhìn công nhân đang đi tới đi lui, dỡ hàng ở phía trước. Tóc mai bên mặt cô đung đưa theo tiết tấu của gió. Hơi gió lạnh từ xa thổi vào người Khâu Hành. Qua một hồi, Khâu Hành đưa điện thoại tới. Lâm Dĩ Nhân nhìn anh nhận lấy hỏi Sao ạ? Khâu hành không trả lời Hất cầm về phía điện thoại bảo cô tự xem Cánh tay anh trống lên đầu gối đang gập trầm mặt Quay đầu lại nhìn về phía trước Anh luôn thấy này, trông vừa hờ hững Vừa thiếu kiên nhẫn Nhưng Lâm Dĩ Nhân đã quen chuyện Anh không thích nói chuyện Cúi đầu nhìn điện thoại của anh Sau đó rất bất ngờ và ngẩng đầu lên nhìn Khâu hành Trên màn hình là không trò chuyện WeChat Bên trong có anh chụp mấy chục tấm Từ tài liệu hướng dẫn đăng ký gửi tới Kéo nhật ký trò chuyện lên trên cùng, Khâu Hành gửi tin nhắn cho đối phương. Chụp cho tôi mấy tờ trong danh sách hướng dẫn ghi danh của khối giao hội đi. Lâm sưởng hỏi, anh Dùng làm gì vậy anh Khâu? Anh Dùng à? Chụp cả hai quyển luôn đi. Cái đó là đối phương liên tục gửi tới mấy chút tấm ảnh. Lâm dĩ nhiên nhìn điện thoại rồi lại nhìn Khâu Hành. Khâu Hành vẫn là dáng vẻ kia, nhưng bây giờ hơi ngẩn ra. Cô nên nói lời cảm ơn với anh. Cô và Khâu Hành không tính là thân thiết. Nhưng trải qua mấy ngày này, đến lúc này đây thậm chí ngay cả nói tiếng cảm ơn với Khâu Hành cũng sẽ thấy hơi thiếu tự nhiên. Suy nghĩ cho kỹ, đừng đăng ký bừa, đến lúc đi học lại lại hối hận. Khâu Hành nói, Lâm dị nhiên gật đầu, sợ anh không nhìn thấy nên nói thêm, được ạ. Không thấy rõ thì nhắn cho nó, bảo nó chụp lại. Khâu Hành lạnh nhạt nói, dạ. Lâm dị nhiên nhìn Khâu Hành, vẫn là nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Khâu Hành không nói nữa, ngả lưng vào bức tường ở phía sau. Đầu giữa tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên cánh tay còn bị quẹt vài vết bẩn. Lúc ở trên nóc xe cuộn tấm bạt lên. Bởi vì lúc chất hàng xong còn phải đậy hàng lại, cho nên anh không đi rửa tay. Anh thường không để ý đến chuyện vặt vãnh như vậy. Không khác gì những người tài xế chở hàng gặp trên đường kia. Chỉ là anh ăn mặc gọn gàng hơn và trẻ hơn mà thôi. Điện thoại của khâu hành cũng thường xuyên dính bẩn. Bởi vì anh hay tiện tay ném lung tung. Cũng hay bị rơi ra khỏi túi, nên phía sau bị móp méo. Mấy góc viền đều bị chầy xước Lâm dĩ nhiên cầm điện thoại của anh trở lại xe Dùng giấy và bút của khâu hành Ghi lại những thông tin quan trọng của các trường học Giữa chừng Lâm Sưởng lại gửi tin nhắn cho anh Hỏi anh Anh Khâu, chừng nào về vậy Em mang sách cho anh nhé Một lát sau lại nhắn tiếp Anh, lần sau ra ngoài đưa em theo đi Em với anh đi ra ngoài dạo Công nhân chất hàng ở phía sau Hàng hơi nặng Thì được bó lại rồi quăng lên xe Lâm dị nhiên có thể cảm nhận được thân xe hơi rung mỗi khi bao hàng được chất lên xe. Khâu hành từ dưới xe đi qua, lúc anh đi ngang qua cửa xe, giơ tay đưa cho Lâm dị nhiên chai nước lạnh. Lâm dị nhiên đưa tay nhận, Khâu hành lại đi. Đến khi Khâu hành trở lên xe đã gần 2 tiếng trôi qua, trời đã tối rồi. Khâu hành lái xe giữa đường quốc lộ. Lâm dị nhiên tắt đèn trong xe ngay khi anh lên xe để tránh ảnh hưởng đến tầm mắt của anh. Khâu hành hỏi cô xem xong chưa. Lâm dị nhiên ừ một tiếng rồi nói. Gần xong rồi ạ. Thế nào? Lâm Dĩ Nhiên đưa tờ giấy đã viết ra. Hầu như đều là những trường mà ngày hôm qua Khâu Hành nhắc đến. Khâu Hành hỏi, theo thứ tự này phải không? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, đúng ạ. Ừ, Khâu Hành nói, em thấy được là tốt rồi. Chai nước lạnh mà Khâu Hành đưa vừa nãy cô đặt bên cửa xe. Trên thân bình phủ những giọt nước li ti. Lâm Dĩ Nhiên lấy hai tờ giấy lau khô thân chai. Sau khi lau xong rồi gấp hai tờ giấy ướt này lại, cô lấy hai cái điện thoại của khâu hành qua, cúi đầu yên tĩnh lau. Tầm mắt của khâu hành không chuyển động, cũng không để ý chuyện cô lấy điện thoại của mình. Lâm Dĩ nhiên lau sạch điện thoại của khâu hành xong rồi lại đặt lại chỗ cũ, bỏ cục giấy đã dùng vào một cái túi ly lông. Lúc này Lâm Dĩ nhiên ngồi rất lâu ở trong xe. Trong xe nóng bức ngột ngạt, cô nóng toát mồ hôi, mặt ửng đỏ. Lúc này xe bắt đầu chạy, gió từ ngoài cửa ùa vào. Lâm Dĩ Nhiên chỉnh tóc sau gáy, buộc tóc lại. Mệt không? Khâu Hành lên tiếng hỏi cô. Không ạ. Lâm Dĩ Nhiên trả lời, chỉ hơi nóng xíu thôi. Đêm nay vẫn phải ngủ trên đường. Lâm Dĩ Nhiên vừa muốn nói không sao. Khâu Hành lại nói tiếp. Có thể chiều mai đến Lâm Thành, cách đường sắt cao tốc Lâm Châu một tiếng. Khâu Hành nhìn về phía trước, nói tiếp. Đến Lâm Thành là em có thể xuống xe rồi. Đây là chuyện đã được định sẵn. Lâm Dĩ Nhiên xuống xe ở Lâm Thành. Sau đó đi Lâm Châu ở tới khi kỳ nghỉ kết thúc, đến lúc khai giảng là cô có thể có một cuộc sống mới rồi. Được ạ, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu nói. Lâm Dĩ Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gió thổi làm cô nheo mắt lại. Chạy trên đường cao tốc lẽ ra rất nhạt nhẽo, nhưng mấy ngày nay Lâm Dĩ Nhiên nhìn ra ngoài, phát hiện mỗi một phong cảnh của mỗi tỉnh không giống nhau lắm. Có nơi nhiều núi, có nơi thì trồng ngô, có nơi thì có sông suối. Sau khi trời tối, những ánh đèn trong thôn xóm nhỏ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Rõ ràng chỉ là một đường cao tốc Nhưng cách một đoạn đường thì lại có một phong cảnh mới Trên đoạn đường sóc này này Lâm Dĩ Nhiên không cảm thấy vất vả Cô chỉ cảm thấy tự do và an toàn Trước khi Lâm Dĩ Nhiên xuống xe Cô dọn sơ buồng lái một chút Hai ngày nay cô dọn dẹp không ít lần Lau chùi chỗ dính bẩn chỉnh đốn lại hộp đựng đồ lặt vặt Đặt một hộp khử mùi không khí ở trước xe Hộp khử mùi này là ngày hôm trước cô mua trong siêu thị ở trạm nghỉ Mùi không nồng lắm Tuy rằng không tính là thơm, nhưng nó vẫn dễ chịu hơn mùi truyền thống trên chiếc xe cũ kỹ này. Lúc cô dọn dẹp, Khâu Hành không để ý tới. Có lúc cũng không nghe người khác nói gì. Anh thường không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Lúc không lái xe hay là lúc không giao lưu vài ba câu với người ta, anh thường ngẩn người, chim trong thế giới của mình. Sáng sớm, Khâu Hành thay chiếc áo sơ mi ngắn tay, mặc ngày hôm qua và vứt ở giữa hộp đựng đồ. Lúc Lâm Dĩ Nhiên đi rửa mặt đã mang đi giặt sạch sẽ, trở về vắt lên lan can giường trên. Thế là ngoài hộp khử mùi không khí ra, buổi sáng này lại có thêm một mùi hương xà bông giặt đồ nhàn nhạt, nhạt. Dù không nghe thấy mùi thơm, nhưng nó có hương vị thanh mát, sạch sẽ. Phía trên này có một hộp đồ, Khâu Hành lái xe nói với Lâm Dĩ Nhiên, "Lâm Dĩ Nhiên không hiểu sao cơ? Em tìm thử xem." Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên quỳ gối trên ghế, giơ tay mò mẫm tìm lấy một cái hộp đựng đồ. Hai tay ôm cái hộp xuống, hỏi Khâu Hành, anh muốn lấy gì? Khâu Hành nói, trong đó có một cái điện thoại cũ. Lâm dĩ nhiên ngồi lại ghế, đặt cái hộp lên đùi, bên trong có rất nhiều đồ linh tinh. Là cái mà trước kia tôi dùng, nhưng điện thoại này tín hiệu không ổn định. Em lấy xài tạm đi, nhưng em phải đi làm sim đã. Khâu Hành, mắt nhìn phía trước, bình thản nói chuyện. Điện thoại rất cũ, ở trên người Khâu Hành lại không có đồ gì mới, tất cả đều là đồ cũ. Lâm dĩ nhiên cũng không từ chối Cô chỉ nói cảm ơn Thứ mà cô có thể nói với Khâu Hành Dường như cũng chỉ có cảm ơn Em lưu lại số điện thoại của tôi đi Có chuyện gì thì gọi cho tôi Khâu Hành nói Dạ, Lâm dĩ nhiên gật đầu Hôm nay là một ngày nắng đẹp Ánh mắt trời xuyên qua cửa kính chắn gió phía trước Chiếu vào buồng xe Trong xe tỏa ra hơi nóng Chiếc xe tải cũ kỹ này đưa cô ra khỏi thành phố Khiến người ta tuyệt vọng kia Cứ thế mà đưa cô tiến về phía trước Nhưng bây giờ Lâm Dị Nhiên phải rời khỏi chiếc xe này Khâu Hành đưa cô tới Hoa Thành Lâm Dị Nhiên đã dọn xong đồ của mình Lúc cô đi tới đây Cũng chỉ có một cái ba lô này thôi Trước khi cô xuống xe Khâu Hành đưa cho cô một sấp tiền mặt Bảo 3.000 tệ Lâm Dị Nhiên vội vã xua tay nói Không cần ạ Đủ cho em thuê nhà 2 tháng Khâu Hành lạnh nhạt nói Cũng chỉ được bấy nhiêu thôi Tôi không có nhiều để cho em Lâm Dị Nhiên nói Thật sự không cần Em không thể lấy tiền của anh Khâu hành nhíu mày, em có tiền à? Lâm dị nhiên gật đầu Em còn, đủ dùng rồi Khâu hành không ép cô nữa, chỉ nói lại Có chuyện gì thì gọi cho tôi Được ạ, Lâm dị Nhân nhìn khâu hành Chân thành nói, cảm ơn anh Khâu hành Không cần cảm ơn tôi, khâu hành nói Em muốn cảm ơn, cảm ơn anh Lâm dị nhiên nhẹ nhàng cười Nói với khâu hành Anh đưa em ra khỏi căn nhà đó Để em có thể an toàn Mà mang hồ sơ của em ra ngoài Còn cho em thấy được nhiều phong cảnh Mà em chưa từng thấy như vậy Anh khiến em cảm thấy không còn tuyệt vọng nữa Khâu hành không đáp lại lời cảm ơn của cô Lâm Dĩ Nhân cũng lờ đi Chỉ nói tiếp Hy vọng anh cũng có thể sớm ngày Sống một cuộc sống mà anh muốn Không cần phải mệt mỏi như vậy nữa Khâu hành quay sang nhìn cô Lúc này gió thổi mái tóc mai của Lâm Dĩ Nhân tản ra Trông cô hoạt bát và mềm mại hơn lúc bình thường Khuấy môi Lâm Dĩ Nhân cong lên cô nói Đợi đến khi tất cả những ngày khó khăn qua đi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hơn một chút. Khâu hành im lặng quay mặt lại. Lâm dị nhiên lấy điện thoại mà Khâu hành cho cô bỏ vào ba lô. Khâu hành hỏi cô khi nào thì đi Lâm Châu. Lâm dị nhiên suy nghĩ một lát rồi mới nói em không biết. Hôm nay tìm chỗ ghi danh trước, ngày mai tính tiếp. Khâu hành ừ một tiếng nói xuống xe đi làm sim trước đi. Dạ biết rồi. Lâm dị nhiên trả lời. khi chạy vào nội thành, Khâu hành dừng xe ở ven đường. Lâm dị nhiên mang ba lô nhảy xuống xe. Cô đóng cửa xe đi ra vài bước để Khâu Hành có thể nhìn thấy cô từ trong cửa sổ xe Cô đứng đó vẫy tay với anh Khâu Hành nói tôi đi đây Trên đường bình an Khâu Hành À không đúng phải luôn luôn bình an mới đúng Khâu Hành lắc lắc điện thoại với cô Lâm Dị Nhân gật đầu Khâu Hành khởi động xe chuẩn bị đi Đợi sau khi Khâu Hành đi Cô sẽ cắt mối liên hệ cuối cùng với quá khứ Và rồi trên thế giới này thật sự chỉ còn lại một mình cô Trước khi xe đi Lâm Dĩ Nhân chợt chạy vòng qua đầu xe Vòng tới bên dưới cửa sổ bên cạnh Khâu Hành Khâu Hành cúi đầu nhìn cô nhớn mày Lâm Dĩ Nhân mím môi Ngừa đầu nhìn Khâu Hành hỏi anh Đợi đến lúc em đi học Nếu như anh có đi ngang qua Chúng ta có thể gặp nhau không Khâu Hành hơi bất ngờ Lâm Dĩ Nhân vẫn đang ngẩng đầu chờ anh trả lời Được tôi sẽ gọi điện thoại cho em Khâu Hành đồng ý Lâm Dĩ Nhân nói mất tiếng Được sau đó lùi lại vẫy tay với Khâu Hành lần nữa Khâu Hành lái xe đi rồi Xe tải vừa cũ vừa bẩn, biển số ở đuôi xe bị phủ một màu xám, không thấy rõ số. Lâm Dĩ Nhiên nhìn xe càng chạy càng xa, hai tay siết chặt quai ba lô, đứng nhìn theo rất lâu. Một cô gái 19 tuổi, vốn dĩ vào kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học nên đi theo bạn mình, hoặc là người nhà đi ra ngoài du lịch. Lần đầu tiên đi nhuộm tóc, đi mua điện thoại mới, mua váy đẹp, đi ngênh đón giai đoạn kế tiếp trong cuộc đời mình. Mà Lâm dị Nhiên chỉ có thể đứng ở một ven đường. Ở thành phố cách nhà mình rất xa, nhìn một chiếc xe tải tồ tàn chậm chậm rời xa cô. Mặt trời trên đỉnh đầu càn rỡ chiếu vào cô, khiến cô lộ ra vẻ cô đơn và yếu ớt. Khâu Hành nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, Lâm dị nhiên dần trở nên nhỏ bé trong gương, cô vẫn luôn yên tĩnh đứng ở đó. Khâu Hành rời tầm mắt nhìn thẳng, trong mắt anh chỉ có con đường phía trước. Lâm Châu là một thành phố nhỏ rất đẹp, dù không lớn lắm nhưng có hương vị, màu sắc cổ xưa. Đường lát đá xanh trải từng con hẻm nhỏ Người ở đây lúc nói chuyện mang theo chút giọng địa phương Nhưng vẫn nghe hiểu được Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô Trên tay là xe kéo đi chợ Xe kéo đi chợ là chủ nhà trọ cho cô mượn Chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng trung niên Họ rất dễ tính Lâm Dĩ Nhiên ở trong nhà trọ gia đình của họ Cho thuê căn hộ cả tháng Với giá 1.200 tệ Chi phí điện nước tính riêng Lâm Dĩ Nhiên nói mình tạm thời không có nhiều tiền như vậy Chủ nhà trọ cũng đồng ý cho cô trả trước nửa tháng. Giá cả rẻ như thế đương nhiên, điều kiện không được tốt cho lắm. Nhà cũ, trong phòng ẩm ướt, thậm chí còn có mùi bốc lên từ cống thoát nước. Lâm dị nhiên mua không ít đồ từ ngoài chợ về, đều là đồ dùng hàng ngày. Ga trải giường, chậu nước và mấy thứ khác. Chủ nhà trọ cho cô một bộ chăn ga gối, nệm, nhưng cô vẫn cảm thấy không sạch. Mấy ngày nay chỉ mặc quần áo ngủ chứ không mặc váy. Dì ơi, con để xe ở đây nhé. Lâm dị nhiên chào hỏi dì chủ nhà trọ Lấy mấy đồ từ xe kéo ra Đẩy xe dựa vào tường quay về vị trí ban đầu Được được Để đó là được rồi Dì chủ nhà đáp lại cô Nhìn đồ cô mua Cười nói Mua nhiều vậy sao Dạ Lâm dị nhiên cười Còn thiếu gì thì cứ nói với dì Để dì xem xem Có đồ gì không dùng Để đưa cho con dùng Dạ cảm ơn dì Lâm dị nhiên cười nói xong Sách đồ lên tầng Cô ở tầng 4 Là tầng cao nhất của tòa nhà này Phía ngoài cửa sổ là nóc nhà ba tầng bên cạnh. Từ cửa sổ cô có thể đi thẳng ra bên ngoài. Trên mái nhà có một ít rau khô do chủ nhà bên cạnh phơi, còn có mấy chậu hoa trống và mấy đồ linh tinh. Lâm dị nhiên ít khi kéo mặt cửa sổ ra, cửa sổ luôn khóa rất chặt. Thực ra mấy ngày nay cô ngủ không ngon, không dám ngủ sâu. Trước khi ngủ, phải nhiều lần xác nhận xem cửa sổ có khóa kỹ hay chưa. Tiếng động từ phòng bên cạnh và ngoài hành lang chuyển tới cũng khiến cô không thể yên tâm nổi. Lúc có người đi qua cửa phòng cô, Lâm dĩ nhiên lập tức thức dậy, trợn tròn mắt nhìn cửa, nhìn cho đến khi tiếng động không còn nữa mới thôi. Cô luôn mang theo ba lô của mình. Cho dù là chỉ đi xuống tầng mua đồ thì ba lô cũng chưa từng rời khỏi cô. Dẫu sao thì bây giờ ba lô cũng là tất cả đối với cô. Cô không có nhà, trên thế giới này không có chỗ nào khiến cô yên tâm và hoàn toàn tháo bỏ sự đề phòng của mình. Ngoại trừ cái ba lô này, không còn thứ gì thuộc về cô nữa. Ban ngày Lâm Dĩ Nhiên mua cho mình một cái váy ngủ 29 tệ Cô đã giặt sạch rồi Nhưng đến tối hôm sau Khi cô tắm xong thì vẫn mặc bộ đồ quần áo sạch sẽ như cũ Thậm chí còn mang tất lên Cô vén dèm cửa sổ kiểm tra một lần Rồi kéo kín dèm cửa lại Cửa phòng ngoại trừ khóa kỹ Còn chặn thêm một cái ghế ở cửa Tuy rằng nó không có tác dụng gì Nhưng có còn đỡ hơn không Lâm Dĩ Nhiên tắt đèn trần trong phòng Để lại đèn ngủ Cô mặc quần áo nằm nghiêng Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ Điện thoại di động Bị cô siết chặt trong tay Thực ra cô không có người nào muốn liên lạc Bởi vì trên thế giới này Cũng chẳng có ai thật lòng nhớ đến cô Nếu không thì cô cũng sẽ không đến mức như bây giờ Cô đi làm sim mới Chứ không làm lại sim cũ Người duy nhất mà cô lưu lại số điện thoại Cũng chỉ có khâu hành Trong danh bạ có hai số Một là số của khâu hành là số 1 một. một số là khâu hành số 2 Theo thứ tự Là hai số điện thoại di động của Khâu Hành. Trong hộp thư cũng chỉ có mấy tin nhắn đã được gửi đi. Lâm Dĩ Nhiên nhắn. Khâu Hành, em đã làm sim rồi. Đây là số của em. Lâm Tiểu Thuyền. Đây là vào xế chiều hôm đó từ lúc Lâm Dĩ Nhiên xuống xe của Khâu Hành. Đến tối thì Khâu Hành nhắn lại. Ghi danh rồi ư. Rồi ạ. Em đang ở đâu? Ở nhà trọ gia đình. Sau đó vào buổi chiều ngày hôm sau. Lâm Dĩ Nhiên nhắn. Em đến Lâm Châu rồi. Khâu hành qua một tiếng mới nhắn về, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Được ạ. Đây là tất cả những gì mà Lâm Dĩ Nhân liên lạc với người khác qua điện thoại này. Thậm chí ngay cả WeChat cô cũng không đăng ký, cũng không đăng nhập được. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, cô đều nắm chặt điện thoại di động, lượng pin lúc nào cũng đầy đủ. Nó cũng giống như cái ghế chặt ở cửa kia. Cô không biết có lợi ích gì, nhưng cầm điện thoại như vậy vẫn khiến cho Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy an toàn hơn một chút chiếc điện thoại cũ này giống như vũ khí phòng thân cuối cùng của cô. nhìn mặt sau bị chầy xước và vết lồi lõm trên màn hình, nó khiến cho lâm dị nhiên nhớ đến khâu hành người luôn bỏ bê cả bản thân mình. mỗi khi nghĩ đến khâu hành, nó với cô tận mấy lần. anh bảo cô có chuyện gì thì gọi cho anh. lâm dị nhiên sẽ cảm thấy mình vẫn chưa bị thế giới này vứt bỏ hoàn toàn. sáng sớm 6 giờ, khâu hành đã ở trên đường cao tốc. anh vẫn chạy về hướng nam đến điểm cuối cùng. Vừa dỡ xe hàng rồi lại chất đầy một xe Cái đó chạy một mạch về Không cần dỡ hàng ở giữa chừng nữa Xe của Khâu Hành chưa bao giờ trống Không cần phải như mấy tài xế chở hàng Khác ở trạm chờ Chờ hàng phân phối hàng hóa Có người 10 ngày nửa tháng Mới chạy được một chuyến ngắn Khâu Hành không thiếu hàng chở Anh có mấy chủ hàng cố định Cũng có mấy tuyến đường cố định Nên biến động không lớn Đây cũng là nguyên nhân mà Khâu Hành nhất quyết Giữ lại hai cái xe tồi tàn này Anh lái một chiếc Thuê hai người lái chiếc còn lại Đây là mấy mối làm ăn tốt nhất Mà ba của anh vào lúc trước Lúc đầu ba anh lại dựa vào mấy mối hàng hóa này Mà bắt đầu xây dựng sự nghiệp Từ hai bàn tay trắng Từ một chiếc xe tải đến hai chiếc Ba chiếc, mười chiếc Rồi có một công ty vận chuyển Rồi đến mở nhà máy Đến cuối cùng khi ba anh mất hết tất cả Khâu hành không giữ lại gì Chỉ giữ lại hai chiếc xe phế liệu không đáng giá nhất Điện thoại ở bên cạnh Gieo lên Khâu Hành liếc nhìn, là tài xế của chiếc xe còn lại, kia Trương Toàn. Khâu Hành nghe máy, alo, Tiểu Toàn. Bên kia Trương Toàn nói câu gì đó, giọng nói không lớn còn kèm theo tiếng gió, Khâu Hành nghe không rõ. Nói gì? Khâu Hành hỏi. Trương Toàn nói lớn hơn chút, anh Khâu, xăng bị hút trộm rồi. Giọng của Khâu Hành rất bình tĩnh, chỉ nói, lúc nào? Sáng sớm, hai bọn em khởi động xe thì thấy hết xăng rồi. Trương Toàn hơi trột dạ giải thích. Hôm qua anh Huy lái xe lâu quá nên em muốn cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Tối hôm qua em bảo anh ấy nghỉ ở trạm nghỉ nhưng em không có đi. Em ngủ trên xe, nửa đêm em còn đi xuống một chuyến kiểm tra. Chắc là lúc trời sắp sáng em mệt quá nên ngủ say ấy anh không. Khâu. Khâu Hành không muốn nói nhiều, im lặng vài giây rồi nói, biết rồi. Anh Khâu anh đừng giận, chắc chắn sau này em sẽ cẩn thận hơn. Là do em ngủ say quá, em xin lỗi anh không. Trương Toàn ở đầu dây bên kia cam đoan với Khâu Hành Bảo đảm không có chuyện này nữa đâu ạ Khâu Hành im lặng Cười mỉa mai nói Sự đảm bảo của cậu chẳng có tác dụng gì cả Trương Toàn nói tiếp Em thật sự xin lỗi anh không Vẫn còn đang ở trạm nghỉ à Ừ em muốn hỏi anh là bọn em đổ sang ở đây luôn sao Không đổ thì cậu đi kiểu gì Khâu Hành hỏi Đổ 500 ở trạm nghỉ đi Đủ cho cậu lái đến Bá Châu Đến Ba Châu rồi thì chạy đến chỗ Tiểu Điền đổ tiếp Tôi gọi cho cậu ta Bảo cậu ta để lại răng đổ cho cậu Được rồi, em biết rồi anh không Trương Toàn đồng ý lia lịa Khâu Hành cúp điện thoại ném qua một bên Chạy đường dài là một công việc khó khăn Người ta nói Khâu Hành đang lấy mạng đổi tiền Cũng bởi vì như vậy Trên đường có rất nhiều chuột Trộm răng dầu Trộm bình ác quy, trộm hàng Đó cũng là lý do mà Khâu Hành đỗ xe ở trạm nghỉ Nhưng chưa bao giờ thuê phòng ngủ ở trạm nghỉ Trên xe không thể không có hai được Nghe thấy tiếng động thì phải xuống xem ngay Nếu không thì rất có thể bị mất thứ gì đó Khâu Hành ở trên xe 3 năm Chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn Một khi nghe tiếng động Thì phải đi xuống kiểm tra Thế nên anh chưa từng bị mất đồ Nhưng chiếc còn lại đã đổi tài xế mấy lần rồi Năm thì mười họa Phải mất đồ một lần Khâu Hành nói với họ Trên đường đi nếu như mất thứ gì Thì trừ vào tiền lương Nhưng nói là nói như vậy Nửa thùng xăng hơn một nghìn Nếu trừ thật thì tài xế cũng sẽ nghỉ việc không làm nữa Xe của khâu hành rất khó chạy Công việc cũng nhiều Hầu như không có thời gian nhàn rỗi ở nhà Không phải tài xế nào cũng muốn làm cho anh Cho nên cứ xem như Tính khí khâu hành không tốt Thì anh cũng không có năng lực Muốn trừ là trừ, muốn đuổi là đuổi Lâm dị nhiên thức dậy trong phòng Khi trời sắp sáng cô mới bắt đầu ngủ say Đầu hôm hầu như Cách một chút lại tỉnh dậy một lần Tỉnh rồi cô không ngồi dậy ngay Mà lại nhắm mắt nằm thêm một lát nữa Lại là một ngày mới Còn chưa đầy hai tháng nữa là cô đi học rồi Rửa mặt xong Lâm dị nhiên đeo ba lô xuống tầng Cô chuẩn bị đi kiếm tiệm bánh mì gần đó Mua một ít bánh mì Sau đó sẽ đến nhà sách đọc sách Chú chủ nhà ở dưới tầng đang ăn mì Thấy cô xuống thì hỏi Đi ra ngoài à cô bé Chào buổi sáng chú Lâm dị nhiên lễ phép cười Con ra ngoài đi dạo Dự báo hôm nay sẽ có mưa Con mang theo ô đi cho chắc chủ nhà nói Dạ cảm ơn chú Lâm dị nhiên nói tạm biệt với chú chủ nhà rồi bước ra khỏi nhà trọ. Đến nhà sách phải ngồi xe buýt. Lâm dị nhiên đi chợ trước để đổi tiền lẻ cho tiện khi ngồi xe buýt. Trên tuyến đường này cũng không có trường học. Sáng sớm trên xe buýt cũng không có nhiều người. Lâm dị nhiên ngồi ở hàng sau, nghiêng ngả theo tiết tấu của xe. Xe buýt chạy ngang qua một con sông chảy qua thành phố. Mùa mưa nước sông mênh mông chảy chậm chậm, mang lại sức sống dâng trào cho thành phố cổ kính này. Lâm Dị Nhiên lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Cô cảm thấy thành phố này thật yên tĩnh, thật an toàn. Yên ổn trải qua mấy hôm. Ban ngày Lâm Dị Nhiên đến nhà sách đọc sách, tối về nhà trọ của cô. Đêm tối gian nan hơn ban ngày. Ban ngày cô ở trong đám người ấy, nhìn đâu cũng thấy an toàn. Nhưng đến ban đêm thì không có chỗ nào khiến cho cô cảm thấy an toàn. Tối hôm đó trên sân thượng ngoài cửa sổ có người bày bếp lò nướng. Cả nhà họ vui chơi giải trí, buổi tối còn bật đèn nướng. Ngoài cửa sổ luôn có bóng người đang lay động. Lâm dĩ nhiên không bật đèn trong phòng. Để từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy gian phòng tối om Cho đến khi buổi tụ tập bên ngoài tản đi rồi, cô mới đến phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra vẫn ăn mặc rất gọn gàng. Cô luôn phải đảm bảo mình có thể rời khỏi đây để đi đến bất cứ đâu và bất cứ lúc nào với bộ dạng trình tể nhất. Mặc quần áo tử tế mới về phòng vệ sinh giấy tóc. Máy xây tóc là loại rẻ nhất mà cô mua ở tiệm tạp hóa. Lúc mở lên tiếng máy rất lớn, hơi gió lại rất nhỏ, hơn nữa khi sấy lâu sẽ hơi có mùi khét. Tóc của Lâm Dĩ Nhiên vừa dài vừa nhiều, sấy tóc phải mất thời gian khá lâu, nhưng cô cứ luôn lo lắng máy sấy nhiệt độ cao quá, cho nên chỉ sấy khô một nửa. Tắt máy giặt tóc đi ra từ phòng vệ sinh, bước chân Lâm Dĩ Nhiên chợt dừng lại, cô nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ. Đèn nướng kia vẫn chưa có ai lấy về, bên ngoài vẫn còn ánh sáng. Vào lúc này, chỗ cửa sổ có bóng người hơn nữa cô còn cách cửa sổ rất gần lâm dị nhân đứng ở cửa phòng vệ sinh ngừng hết thảy động tác trong chớp mắt thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị ngừng chạy cô sợ hãi nhìn cửa sổ nhìn bóng người kia nhẹ nhàng chuyển động tới lui cả người lâm dị nhân run lên điện thoại đặt ở bên giường ba lô để ở trên ghế sát cửa phòng cô hít sâu mấy hơi bước đi nhẹ nhàng dán người vào tường từng bước từng bước đi tới đợi đến khi đi đến gần cửa sổ cô đi nhanh hơn một bước kéo mạnh rèm cửa sổ ào treo rèm kiểu cũ và vòng sắt treo rèm cấp tốc ma sát phát ra tiếng soạt trói tay cho dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi kéo rèm cửa sổ thấy đúng thật là có người trái tim của Lâm Dĩ nhiên vẫn run lên sau đó đập thật nhanh người bên ngoài cũng bị dọa hết hồn hô lên một tiếng A rồi lưu về sau hai bước là một cậu bé mập mạp trong khoảng 12 13 tuổi để tóc hối cua trước khi Lâm Dị nhiên kéo rèm ra cậu ta đang khom người từ khe hở của dèm cửa sổ nhìn vào trong, dường như cô bé không ngờ trong phòng có người. Sau khi nhìn thấy lâm dị nhiên thì sững sốt vài giây, Cây đó quay người tranh chân chạy. Lúc chạy còn cầm theo cây đèn nướng của gia đình bày tiệc tụ tập lúc nãy. Cho dù chỉ là bé trai nhà bên cạnh, có lẽ cậu bé cũng không có ác ý gì, chỉ đơn giản là xuất phát từ sự tò mò của một đứa trẻ đối với khách lạ. Nhưng điều này vẫn khiến lâm dị nhiên trong đêm kế tiếp hoàn toàn không dám chợp mắt. Cô trợn mắt nhìn về phía cửa sổ. Một chút gió thổi cỏ lanh cũng khiến thần kinh cô căng thẳng. Căn phòng nhỏ đơn sơ mà cổ xưa này đủ cho cô dung thân. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Trong đêm tối, ánh mắt khô khốc của Lâm Dĩ Nhiên nhìn cửa sổ bị dẹp che kín. Nhịp tim vẫn chưa ổn định lại. Bởi vì cả đêm không ngủ, ngày hôm sau Lâm Dĩ Nhiên không có đi nhà sách đọc sách, cũng không ra ngoài. Cô chọn ngủ vào ban ngày, thậm chí còn không ăn gì. Thần kinh vẫn căng thẳng chưa hề thuyên giảm. Lâm Dĩ Nhiên vừa chợp mắt. Thì đã thấy rất nhiều giấc mơ Trong mơ cô vẫn rất sợ hãi Cứ luôn trốn tránh hoặc là liều mạng chạy trốn Cả ngày không ra ngoài Chỉ dùng chăn bọc lấy mình Lúc ngủ lúc tỉnh Sau khi trời tối cô nằm mơ mê man Tiếng chuông tin nhắn đánh thức Lâm Dị Nhân Từ cơn ác mộng Cô mở tràng mắt Nỗi sợ hãi trong mộng còn chưa tan đi Lâm Dị Nhân trợn tròn mắt hồi lâu Mới đưa tay lấy điện thoại Vốn tưởng là tin nhắn rác Mở ra mới biết không phải Đang ở Lâm Châu phải không Vừa tỉnh lại nên mạch suy nghĩ của cô không rõ ràng lắm. Người biết số điện thoại của cô chỉ có khâu hành cho nên mấy mấy giây trước đó Lâm Dĩ Nhiên cứ tưởng đây là khâu hành. Ngón tay đặt trên bàn phím đang bấm trả lời nhưng ngay sau khi tỉnh táo lại thì ngừng động tác. Đây không phải là số của khâu hành. Khâu hành cũng sẽ không hỏi cô như vậy. Lúc này bên kia lại gửi tới một tin nhắn. Lâm Dĩ Nhiên chợt cảm thấy mình vẫn chưa thật sự tỉnh lại sau cơn ác mộng trước đó mà là chuyển sang cơn ác mộng kế tiếp. Nội dung tin nhắn gửi đến chỉ là địa chỉ hiện tại của cô, chính xác là tên của nhà trọ trên con phố này. Sắc mặt Lâm Dĩ Nhiên tái nhợt, ngón tay cầm di động run rẩy. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, khiến cho cô cứng đờ, nằm nghiêng ở trên giường không nhúc nhích được. Cô cảm thấy mình giống như một xác chết vậy. Căn phòng nhỏ cũ kỹ chật chội lại trống rỗng, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy mình giống như một xác chết, cũng giống như một con chuột đang trốn trong hang. Nếu như tin nhắn này là thật, Giờ phút này hết thảy đều là thật Nếu như đây không phải là giấc mộng Thế thì cô vừa sợ trời tối Cũng sợ luôn cả trời sáng Sau khi trời tối Khâu Hành đến chạm hàng Đang nói chuyện với chủ hàng Chủ hàng là bạn cũ của ba anh Ông đối xử với Khâu Hành rất tốt Khâu Hành luôn mỉm cười khi nói chuyện với bọn họ Rất khác với anh lúc bình thường Anh cũng rất thông minh lanh lợi Chỉ có lúc này mới lộ ra một chút dáng vẻ của người hơn 20 tuổi Những người chú bác này luôn nói anh thông minh hơn ba anh. Khi còn trẻ, ba anh rất cứng đầu. Lúc giận lên thì nói chuyện cũng khó nghe. Không giống với khâu hành được người ta yêu thích như thế. Chú Đức, lần trước chú lừa con 6 tấn. Chú đừng tưởng con không biết. Khâu hành ngậm điều thuốc, vừa rồi chủ hàng đưa cho. Không châm, khi đối phương đưa tới, anh chỉ cầm lấy rồi ngậm lên môi. Ai lừa mày hả? Đối phương lắt đầu phủ nhận. Có cân tải trọng mà chú, chú còn giấu con. Suýt nữa con bị phạt ở trên đường cao tốc rồi. Con cần 3 lần mới nhẹ bớt 2 tấn rưỡi." Trong lời nói của Khâu Hành nghe rất tủi thân. "Chú là chú của con, chú lừa con thì lừa, nhưng chú phải nói cho con biết một tiếng chứ, con không phòng bị gì cả, nếu phạt tiền thật thì con phải chạy không công mấy ngày rồi." "Sao mà thấy được, tuyệt đối không có." Chủ Hàng nhà khói cười nói. "Chú vẫn không chịu thừa nhận hả?" Khâu Hành cũng cười, đụng vào vai đối phương. "Lúc đó con không gọi cho chú." Chú tưởng rằng thằng cháu này không biết phải không Cháu của chú lúc qua cân có tính hay không Chú vẫn không biết sao Đối phương không nói gì nữa chỉ phì cười Khâu Hành hỏi ông Lần này bao nhiêu 30 tấn rưỡi Đối phương nói Số thức à? Đừng để con vừa qua cân là 40 rồi Khâu Hành lại nói Chú Hàng cười gật đầu Số thực đấy Khâu Hành lại đụng vào vai ông nói Con không tin chú Chắc chắn còn có lượng nước Chú tính cho con 35 đi Chú nói, số thức là số thực lần này không có lượng nước. Khâu hành bước tới nói, thế mà lần trước chú gài con 6 tấn. Với gia nghiệp khổng lồ của chú, mà chú còn lừa thằng cháu này sao? 35 năm là 35. Đối phương cắn thuốc không lên tiếng, chỉ cười. Khâu hành quay đầu về phía xa gọi, kế toàn vương, 35 tấn. Anh tính cho em hay chủ hàng bên kia tính? Kế toàn vương hồ lại, anh tính. Khâu hành nhấn mạnh, 35 tấn. Kế Toàn Vương lại hô lên một tiếng Tỏ ý mình đã nghe thấy Chú Đức ở bên này cười mắng anh Thằng quỳ nhỏ Không để mình thua thiệt tí nào Điện thoại trong túi rung lên Lúc đó Khâu Hành còn đang cười đùa Nói chuyện với chú Đức Anh lấy điện thoại ra Tùy ý liếc nhìn Lâm tiểu thuyền Nhắn Khâu Hành Đây là số của anh sao Theo sau còn có mất dãy số Khâu Hành nhắn lại Không phải Lâm dị nhiên không đáp lại Khâu Hành tiện tay cầm điện thoại Tiếp tục nói chuyện với chú Đức Chú Đức hỏi anh còn nợ bao nhiêu Khâu Hành nói không còn bao nhiêu nữa Chú Đức nói Chú gài mày chút thôi Nhưng nếu mày thật sự khó khăn Thì nói với chú Chú cho mày mượn tiền Nợ ai thì cũng là nợ Nợ chú thì để chú từ từ trừ vào tiền phí vận chuyển Cảm ơn chú Khâu Hành cười Sắp trả hết rồi Trước mắt thì không cần Đợi khi nào con không chịu nổi nữa Thì nói với chú Ban đầu chú gặp khó khăn Phải cầu xin sự giúp đỡ ở khắp nơi Ba mày lấy 30.000 cho chú Chú Đức vứt tàn thuốc trên đất rụi tắt Nói 30.000 Này giúp chú cân bằng lại Lúc đó nếu chú không sắp xếp ổn thỏa được Thì phải bán nhà máy đi rồi Khâu hành biết Cũng bởi vì chuyện này mà trong nhiều năm như vậy Bất kể là công ty vận chuyển của ba khâu hành Hay là khâu hành bây giờ Tiền vận chuyển mà chú Đức trả cao Không ít so với giá bình thường Trả thù lao cũng chưa bao giờ chậm trễ Gọi xe của khâu hành cũng đắt hơn xe người khác Nhưng chú Đức vẫn luôn giữ lại hàng cho anh chở Bởi vì gọi xe của Khâu Hành Sẽ yên tâm hơn Dù sao cũng là mấy trăm nghìn hàng hóa Không phải là xe của ai ông cũng dám giao Chú Đức bắt Khâu Hành ở lại nhà ăn cơm Buổi tối ngủ lại một đêm Sáng mai đi tiếp Khâu Hành cũng không từ chối Nói mình đói bụng lâu rồi Chờ chú Đức đi bảo thím Đức chuẩn bị cơm Khâu Hành mới nhớ lại Gửi tin nhắn cho Lâm Dị Nhiên Sao vậy Bắt đầu từ ngày đó trở đi Luôn có số lạ gọi đến cho Lâm Dị Nhiên Lâm Dĩ Nhân không dám nghe máy, nhưng cũng không dám tắt nguồn. Cô sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn. Nhận được tin nhắn tuy rằng rất khủng bố, nhưng nó có thể cho cô biết đối phương đang theo sát mình. Nếu như tắt nguồn, Lâm Dĩ Nhân chỉ cảm thấy sợ hãi thêm mà thôi. Sáng hôm sau cô mua vé tàu đến thành phố Lâm Dương ở kế bên, thật sự ngồi tàu hỏa đi. Trên đó cô dùng chứng minh thư của mình để đặt 3 ngày khách sạn rẻ nhất. Cùng ngày đó lại đến nhà ga gọi taxi dù trở về Lâm Thành. Cô vẫn trở lại nhà trọ cũ, dì chủ nhà còn hỏi cô ăn cơm chưa. Lâm dị nhiên hoảng sợ trong vô thức khi nghe thấy có người nói chuyện với mình. Lát sau cô mới nói, con ăn rồi gì? Sắc mặt, xa lại nhợt nhạt vậy. Dì chủ nhà quan tâm hỏi, ban ngày đi ra ngoài, đừng để bị mình say nắng nhé. Lâm dị nhiên miễn cưỡng cười nói, cảm ơn dì. Cô trở về phòng, ngồi ở bên giường ngẩn ngơ rất lâu. Ngày hôm nay cô vẫn còn rất căng thẳng, luôn cẩn thận, nhìn từng người xung quanh. Cũng không dám đứng gần người khác Buổi tối hôm đó cô nhận được tin nhắn của đối phương Đi Lâm Dương rồi hả Vô dụng thôi cô bé Trốn không phải là cách đâu Thôi thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi Mấy anh chỉ muốn tìm ba của cưng thôi Sẽ không ép buộc gì cưng đâu Trước khi mở tin nhắn Lâm Dĩ nhiên hít sâu hai hơi Xem xong rồi nhắm mắt lại Ôm đầu gối của mình Nỗi sợ hãi giống như một tấm lưới khổng lồ trói chặt Lâm Dĩ nhiên Không còn chút sức lực nào Ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Cô chưa va chạm nhiều, cũng còn quá trẻ. Tất cả những gì đã trải qua trong một năm này đối với cô mà nói, quá khó khăn, khốn khổ rồi. Lâm dĩ nhiên khóa cửa nhốt mình trong phòng, không dám đi ra ngoài. Cô giống như một thứ gì đó không thể nhìn thấy ánh sáng, không dám để cho bất cứ ai nhìn thấy mình. Mọi thứ bên ngoài đều không rõ ràng, tràn ngập nguy hiểm. Cô không biết ánh mắt của ai đang dán vào mình, cô sợ đi ra ngoài sẽ bị người khác phát hiện, cô không thật sự ở Lâm Dương. Mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên Đều làm cho Lâm Dĩ Nhiên sợ hãi Cô chỉnh lại thành chế độ dung Tiếng rung cách một lúc lại truyền đến Lâm Dĩ Nhiên không cầm nó trong tay nữa Mà đặt sang một bên Số lạ thay đổi mấy lần Giữa chừng còn xen kẽ tin nhắn Nội dung tin nhắn cũng không có gì thô tục Hay lời đe dọa trắng trợn Thậm chí thái độ rất tốt Chỉ nói muốn nói chuyện với cô Lâm Dĩ Nhiên từng muốn báo cảnh sát Nhưng cô không thể cứ ở đồn cảnh sát mãi được sau khi trời tối, cô cũng không dám bật đèn. cô chỉ ôm ba lô của mình ngồi ở bên giường. khâu hành bảo cô trốn trước, nhưng lâm dị nhiên cảm thấy mình không có chỗ nào để trốn nữa. trong căn phòng nhỏ tối tăm này, trong đầu lâm dị nhiên nghĩ đến mấy ngày mình bị nhốt trong nhà, bên ngoài đều là người đòi nợ, bọn họ thỉnh thoảng đi vào dọa cô một cái rồi lại đi ra ngoài. và còn buổi sáng mà khâu hành đưa cô ra ngoài ấy, gã đàn ông trung niên chỉ mặc quần lót ở trong nhà kia. lâm dị nhiên nhớ lại rất rõ ánh mắt của gã. Trần trụi không che đậy Thô tục quét qua người cô Lâm dị nhiên cảm thấy mình như bị tóm chặt Xung quanh đều là đàn ông Khiến cô hoảng sợ đến mức muốn nôn ra Thật ra cô rất ít khi nhớ tới ba mình Phần lớn thời gian cô chỉ nhớ tới mẹ Nhưng lúc này Lâm dị nhiên chợt tò mò Ba cô có biết bây giờ cô đang phải đối mặt Với những chuyện này không Lúc ông bỏ cô ở nhà một mình Trong lòng ông nghĩ như thế nào Bất luận lý do của ông là gì Giờ phút này Lâm dị nhiên thấy hận ông hơn bao giờ hết Một tin nhắn mới gửi đến. Cô bé, cưng không có ở Lâm Dương, vẫn đang ở Lâm Thành đúng không? Nghe điện thoại đi. Lâm Dĩ nhiên ném di động ra trong chớp mắt, vui mặt trước ngực. Chán kề sát đầu gối, quả nhiên cô không có chỗ để trốn. Ngoài cửa, tiếng bức chân càng ngày càng gần khiến Lâm Dĩ nhân ngẩng đầu lên. Cô nhìn chầm chầm cửa phòng, thần kinh căng chặt như sắp đứt đoạn. Khi tiếng bức chân dừng lại ở cửa, trong khoảnh khắc, cửa phòng bị gõ vang. Lâm dị nhiên ôm ba lô đứng bật dậy Kéo dèm cửa sổ ra Ai? Giọng nói của Lâm dị nhiên khá bình tĩnh Nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nghe ra hơi thở run dậy Cô đã mang ba lô lên rồi Tay vịn ở bên cửa sổ Chuẩn bị nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào Giọng của người ở ngoài cửa Bình tĩnh lạnh nhạt Rất mâu thuẫn với bầu không khí căng thẳng trong phòng Mở cửa Lồng mì Lâm dị nhiên khẽ run Nghe thấy người ngoài cửa nói tiếp Là tôi, khâu hành Trong phút chốc Lâm dị nhiên kinh ngạc mở tao hai mắt Lập tức nhanh chân chạy tới mở cửa Khâu hành đứng ở cửa Dùng ánh mắt bình thản như mọi ngày mà nhìn cô Đây là lần thứ ba Vào thời khắc Lâm dị nhiên hoảng sợ đến tuyệt vọng Khâu hành luôn xuất hiện trước mắt cô Cứ yên tĩnh nhìn cô như vậy Bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình Sau đó lại dùng gương mặt không cảm xúc này Đưa cô bước ra khỏi con đường không lối thoát Anh là người cứu Lâm dị nhiên Mặc kệ trong anh có lạnh nhạt đến đâu Tim Lâm dị nhiên đập dữ dội, mũi cay cay nước mắt chợt rơi xuống. Cô bước lên hai tay lạnh lẽo luống cuống nắm chặt cánh tay Khâu Hành, ngửa đầu nhìn anh nói: Khâu Hành, anh dẫn em đi đi. Khâu Hành không hất tay cô ra, chỉ hất cầm vào trong phòng nói: thu dọn đồ của em đi. Lâm Dị Nhiên nói: em dọn xong rồi, tất cả đều ở trong ba lô. Dựa vào đèn hành lang, Khâu Hành quét mắt vào trong phòng hỏi: không cần quần áo à? Lâm Dị Nhiên quay đầu nhìn bộ quần áo trước đó đã giặt sạch vắt trên lưng ghế tay cô vẫn còn nắm chặt cánh tay Khâu Hành không buông ra, quay mặt lại hoảng hốt lắc đầu. Khâu Hành giơ tay kia bật đèn lên vách tường ở cửa phòng, trong phòng chợt sáng lên. "Đồ gì cần dùng cứ mang theo đi, tôi ở đây đợi em." Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhân đi theo Khâu Hành xuống tầng. Dì chủ nhà ở dưới tầng thấy cô khóc, cười hỏi cô, "Thấy bạn trai vui đến phát khóc rồi à?" Lâm Dĩ Nhân cóc môi cười gượng không nói nhiều. "Vừa nãy cậu ấy có hỏi con ở phòng nào, nói gọi điện thoại cho con không nghe máy." Dì đoán chắc là cãi nhau rồi Dì chủ nhà cười tít mắt nói tiếp Bạn trai khá đẹp trai đây chứ Lâm dị nhiên không đáp lời Nói xin lỗi với chú dì, nhà mình Mình không ở tiếp nữa Lúc đó cô đóng tiền phòng nửa tháng Bây giờ vẫn chưa ở đủ Tuy rằng ban đầu dựa theo giá thuê chọn tháng Mới trả cho dì ấy Nhưng Lâm dị nhiên đề xuất số tiền phòng còn lại Không cần trả cho cô Dì chủ nhà cũng không nói nhiều Hơn nữa cũng không tính tiền điện nước với cô Lâm dị nhiên trả lại chìa khóa nói tạm biệt với dì chủ nhà, rồi theo Khâu Hành ra khỏi cửa. Cô đi chậm một bước ở phía sau Khâu Hành. Cho dù giờ này ở trên đường có người đến kẻ đi, nhưng cô không còn cảm thấy sợ nữa, cũng không bị sợ bị người khác nhìn thấy mình. Cô đeo ba lô, trên tay còn sách một cái túi, bên trong là đồ dùng mà cô mới mua thêm. Ngay cả ga trải giường, áo gối, vỏ chăn cũng gấp kỹ rồi mang đi. Khâu Hành bước đi trên đường không quay đầu lại, hai tay chống chơn. Mấy người già ngồi nói chuyện phím bên đường. Theo tiếng bước chân của họ Mà nhìn sang Hình ảnh này thật ra cũng hơi buồn cười Đối với người qua đường Thì họ thực sự giống như một cặp đôi đang cãi nhau Chàng trai vóc dáng cao lớn Trên tay không cầm gì cả Còn cô gái thì lại xách túi lớn túi nhỏ đi theo phía sau Điện thoại di động vẫn rung lên ở trong túi Đối với Lâm dĩ nhiên Nó không còn khiến người ta thấy sợ hãi như tiếng chuông ma quỷ nữa Sự nhiệt tình và lương thiện Của vợ chồng chủ nhà trọ Sẽ không khiến cho cô cảm thấy an toàn Trong dòng người dốn nháo Rộn ràng ở trên đường càng làm cho cô cảm thấy nguy hiểm Nhưng Khâu Hành thì có thể Mặc dù anh chỉ có một mình Trải qua cuộc sống chật vật như một người lang thang Nhưng khi anh ở trong tầm mắt của cô Lâm Dĩ Nhiên sẽ cảm thấy mình được an toàn Khâu Hành bắt xe tới Vùng nội thành Lâm Châu không có giấy thông hành Xe không cho chở hàng vào Xe của anh dừng ở bên cạnh một chiếc xe cảnh sát giao thông bên đường cao tốc Thế thì không lo bị mất đồ Lâm Dĩ Nhiên tự giác leo lên xe Trên xe vẫn giống như trước khi cô xuống xe Chỉ là có một số chỗ hơi loạn So với lúc cô dọn dẹp khâu hành lấy đồ Chỉ lấy bừa rồi quăng bừa Cũng không biết dọn dẹp Vì vậy trong xe lúc nào cũng rất lộn xộn Hộp khử mùi không khí đắt ở phía trước Đã gần bốc hơi hết Ngày nào cũng bị nắng chiếu vào nên rất nhanh khô Bên trong chỉ còn dư lại vài viên Để kết thành một tảng Mơ hồ tỏa ra chút mùi hương kém chất lượng Lâm dị nhiên đặt ba lô Ở dưới chân giống như trước Nhưng lần này, có thêm một cái túi nên chặt trội hơn chút. Khâu hành ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi lái đi. Trong buồng xe yên tĩnh một lúc, khâu hành vốn ít lời. Lâm dĩ nhiên không biết phải nói gì. Cô mở miệng cũng chỉ có thể nói cảm ơn với khâu hành. Nhưng cô đã nói nhiều lần quá rồi. Đêm đó bọn họ vẫn dừng ở trạm nghỉ như cũ. Lâm dĩ nhiên cầm đồ dùng cá nhân đi đến phòng vệ sinh. Khâu hành ở lại trong xe. Lâm dĩ nhiên không mang ba lô theo nữa. Quay lại xe, khâu hành thì cô mất đi điều kiện tắm rửa mỗi ngày. Chỉ có thể chỉnh đốn lại mình cho sạch sẽ nhất có thể ở phòng vệ sinh tạm nghỉ. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất tốt, tốt hơn căn phòng nhỏ mà cô thuê rất nhiều. Lúc ở lại xe, Lâm Dĩ Nhiên phát hiện trên xe có hơi thay đổi, đồ lặt vặt nằm rải rác ở tầng trên đã bị bỏ vào trong hộp, đặt sang một bên. Quần áo không hành dồn hết vào một cái túi giấy rồi nhét chen chúc ở góc tầng dưới. Em ngủ tầng dưới đi, tôi ngủ ở trên." Không hành nói với cô. Lâm dĩ nhiên muốn nói không cần Nói mình ngồi ngủ như trước là được rồi Lúc trước cô cũng sợ phiền đến khâu hành Nhưng cô đã làm phiền anh nhiều lần rồi Nếu hôm nay nói những lời tương tự như Không cần phiền đến mức như vậy Thì có vẻ quá dư thừa quá Lâm dĩ nhiên bèn nhẹ giọng đáp lại Dạ Rồi nói thêm Anh ngủ ở trên có tiện không Em ngủ ở dưới cũng được Khâu hành hỏi Em lên trên được không Lâm dĩ nhiên ngửa đầu nhìn Nói em lên được Vậy em lên đi Nửa đêm tôi phải dậy. Khâu Hành nói xong, rồi cầm lấy túi đồ dùng cá nhân xuống xe đi rửa mặt. Khâu Hành lấy cái chăn mỏng ở tầng dưới của anh nhét lên trên. Chăn quanh năm để trong xe đương nhiên sẽ bị nhiễm mùi khó người của chiếc xe này. Lâm Dĩ Nhân đứng giữa sàn xe, cúi người trải chăn bằng phẳng, rồi lấy ga giường của mình ra, gấp lại, gọn trải trên mặt trên. Trên xe chỉ có một cái gối, Lâm Dĩ Nhân lấy mấy bộ quần áo trong ba lô của mình ra, cuộn lại làm gối. Khi Khâu Hành trở về thì cô đã nằm trên giường. Đốt một ít nhang mũi Không hành khóa cửa xe từ bên trong Chỉ để lại phân nửa cửa sổ ở hai bên ghế trước Hai bên tầng dưới Có một cửa sổ nhỏ không được mở ra Phía trên có treo rèm Có thể kéo lại, che lại Nhưng không hành chưa che bao giờ Bên cạnh có một chiếc xe vừa mới dừng lại Cách họ khá gần Lầm dĩ nhiên ở tầng trên Không có cửa sổ cho nên không nhìn thấy bên ngoài Chiếc giường chặt hẹp này chỉ chứa được một người Mở mắt ra là nóc buồng xe Trong chiếc xe tải ngoài trời Trong một tấc vuông nhỏ nhỏ này, Lâm Dĩ Nhiên bị một loại cảm giác an toàn mạnh mẽ bao bọc lấy. Cảm thấy như mình đang dẫm lên mặt đất, bước chân nặng trịch và kiên định, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ. Trước mắt em cứ ở trên xe của tôi cho đến khi em nhập học, tạm thời em đừng dùng chứng minh thư. Không hành nằm ở tầng dưới, lúc mở miệng nói chuyện cũng là lúc Lâm Dĩ Nhiên đã sắp ngủ. Lâm Dĩ Nhiên mở mắt ra, mím môi ai này nói, em biết anh Mang theo em là hơi phiền phức, nhưng em thực sự... Cô hơi ngợi ngùng nói tiếp Em thực sự không dám ở một mình Em sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh Xin lỗi anh, Khâu Hành Giọng nói của Khâu Hành vẫn cứ lạnh nhạt Tôi không có thời gian quan tâm đến em Có chuyện gì thì em tự nói ra Có chỗ nào bất tiện thì em tự giải quyết Hoặc muốn xuống xe thì nói với tôi Được ạ Lâm dĩ nhiên nói lại lần nữa Cảm ơn anh Khâu Hành nói xong cũng ngủ ngay Lâm dĩ nhiên nằm ở đó Thư giãn một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ Đây là giấc ngủ sâu nhất trong khoảng thời gian này của cô Vào ban đêm cô mơ hồ nghe được tiếng khâu hành xuống xe lên xe Nhưng cô vẫn không thức dậy Cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không hề nằm mơ Lúc mở mắt ra là xe đang chạy trên đường Xe tải trở đầy hàng nặng nề vang lên ầm ầm. Lâm dĩ nhiên không ngờ mới lại ngủ say đến như vậy Cô nhìn thấy đỉnh đầu của khâu hành từ góc độ này Có lẽ cứ ngồi mãi trên xe nên thấy mệt mỏi Lúc khâu hành lái xe cũng ngồi thẳng lưng Mà là thả lỏng tư thế Lưng hơi cong Kiểu tay trái gập lại Phủ lên mép cửa sổ Tay phải đặt trên vô lăng Mặc dù không nhìn thấy mặt anh Nhưng cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt Và ánh mắt của anh Nhất định là bình tĩnh Mà nhìn về phía trước Lâm dị nhiên thức dậy với tư thế Hơi cuộn tròn Nghiêng về phía trước Cô duy trì tư thế này trong chốc lát Mở to mắt Im lặng nhìn đằng trước Góc nhìn từ chỗ này Không giống như khi ngồi trên ghế phụ Trên bầu trời có những đám mây to lớn Nối thành vùng trải dài che phủ đỉnh đầu của họ Ở nơi không có đám mây che lấp Có một màu xanh trong vắt Bản chất bầu trời là màu xanh Một màu xanh xanh Vừa thuần tí lại vừa trong suốt Mới vừa bừng tỉnh ngủ Nhìn thẳng vào bầu trời sáng chói như vậy Sẽ không mở mắt nổi Lâm dĩ nhiên híp mắt Nhìn bầu trời và con đường không có điểm cuối ở phía trước Thật sự rất đẹp Trong lòng cô nghĩ như vậy Tối hôm qua cô không mang điện thoại lên giường Đặt nó ở phía trước hộp đựng đồ Có thể là do tiếng xe tải chạy Đã che lấp tiếng rung của điện thoại Cho nên màn hình hết sáng rồi tối Hết tối rồi sáng Lúc khâu hành nhìn thấy thì trên màn hình đã hiện lên Bốn cuộc gọi nhỡ Khâu hành đổi tay trái đặt lên vô lăng Tay phải cầm điện thoại lên Anh cúi đầu nhìn là số lạ Anh ấn nghe nói Lâm Dị nhiên nín thở nhìn xuống Nghe khâu hành nói Mày quản được à Cần tìm ai thì đi tìm người đó Mấy người tìm nó có ích gì Nó cũng chẳng có tiền trả đâu Khâu hành cười trào phúng Nếu ba nó quan tâm đến nó Thì đến mức như bây giờ sao Nằm mơ đấy à Bên kia không biết đang nói gì Khâu hành im lặng chốc lát Cuối cùng nói một câu Thế bọn mày cứ đi tìm đi Khi nào tìm được rồi tính Nói xong câu này rồi anh cúp điện thoại Tắt nguồn Thuận tay ném điện thoại vào hộp đựng đồ Sau đó lại khôi phục tư thế cũ Giống như không có chuyện gì xảy ra Lâm dĩ nhiên nghe được toàn bộ quá trình Khâu hành nhận điện thoại của cô Giọng điệu của Khâu Hành khá bình tĩnh Không sợ sệt như lúc cô đối mặt Nhưng không có cuộc đối trọi gay gắt nào Làm người ta tức đến nổ đom đóm mắt Có vẻ anh không hề xem trọng chuyện của đối phương Nghe giọng nói của anh Dường như Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy không còn đáng sợ nữa Lâm Dĩ Nhiên từ tầng trên leo xuống Lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ Khâu Hành quay đầu nhìn cô Dậy rồi à Lâm Dĩ Nhiên mới vừa đi xuống Nên vẫn chưa buộc tóc lại Tóc cô xóa trên lưng Gió tràn vào từ cửa sổ xe Thổi bay hơn phân nửa tóc cô Lúc khâu hành nhìn sang Lâm dị nhiên vốn muốn đáp lại Nhưng tóc đã dán đầy mặt cô Khâu hành chỉ nhìn thấy một cái đầu đen thui Lâm dị nhiên vội vã vén tóc qua Nhanh tay túm ra sau buộc lại Em dậy rồi Lâm dị nhiên hơi xấu hổ vội trả lời Dậy rồi ạ Mới đầu khâu hành không để phòng Bị mái tóc bay loạn của cô làm giật mình sững sốt một lát Sau đó trên khuôn mặt bình thường không có một gợm sóng lại lộ ra ý cười Tóc em dài quá Lâm dĩ nhiên vén tóc mai lộn xộn ra sau tai Thấy Khâu Hành cười cô cũng muốn cười xin lỗi Làm tôi hết hồn Khâu Hành nói Lâm dĩ nhiên ngợ ngùng nói Buổi sáng lúc anh lái xe ra Mà em cũng không biết luôn Em ngủ say quá Khâu Hành quay đầu lại Không bị rơi xuống là được rồi Tầng trên không có vật che chắn Lan can kim loại ngắn Chỉ có thể dùng để treo móc quần áo Không chắn được người Lâm dĩ nhiên ngủ rất nghiêm chỉnh không lăn qua lăn lại lộn xộn, chỉ cần không phải là sóc này dữ dội thì không thành vấn đề. Bắt đầu từ ngày này, Lâm Dĩ Nhân chính thức trú ẩn trên xe của Khâu Hành. Cô có mất chiếc giường nhỏ trong chiếc xe tải cũ kỹ này. Cả ngày hôm nay Lâm Dĩ Nhân cứ lên giường xuống giường, rồi đi qua đi lại ở phía sau, đứng ở giữa sàn xe một lúc rồi lại ngồi xuống, Khâu Hành cũng không để ý, chỉ lo lái xe. Tuy cô ở phía sau lặng lẽ di chuyển đồ đạc trong xe như một chú chuột đang dọn nhà. Lầm dĩ nhiên thay ga giường của khâu hành Bằng ga giường mà mình mang theo từ nhà trọ Gối cũng được thay bằng một cái gối cùng màu Chiếc chăn mỏng tối qua cô chải ở dưới người Cô cũng dùng vỏ chăn sạch sẽ trồng lên rồi Túi quần áo nhăn nhúm kia của khâu hành Được cô xếp gọn gàng lại Đồ đặc chất đống lộn rộn trong hộp Cũng được cô xếp ngay ngắn Rồi đặt ở dưới giường và chỗ chống ghế phụ Trên cửa sổ chỗ ghế lái của khâu hành Có nhét một cái khăn cũ Là khâu hành dùng để lau tay dơ Đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó nữa. Lâm dị nhiên lấy nó ra. Lúc dừng xe nghỉ ngơi còn đến chặn nghỉ mua một chậu nước nhỏ. Thế là vào buổi tối, trong xe vốn hơi lộn xộn đã dính bẩn, gần như đã thay đổi diện mạo. Hai tầng trên dưới chải ga giường và gối hồng nhạt của Lâm dị nhiên. Không còn nhìn thấy mấy đồ lạt vặt bị vứt lung tung nữa. Lâm dị nhiên đặt ba lô ở tầng trên, bên cạnh là bộ quần áo mà cô dùng làm gối. Chỗ khu điều khiển cũng được dọn dẹp lau sạch bụi bặm, hai ba bộ quần áo vừa mới giặt xong treo trên lan can ở tầng trên, ngăn lại phần nửa tầng dưới của Khâu Hành, trông giống như là nửa đoạn rèm cửa. Trong xe trộn lẫn mùi nước giặt, xà phòng và hộp khử mùi không khí, rất thơm. Ban ngày lúc Khâu Hành dừng xe ở trạm nghỉ đã giúp cô đổi nước hai lần, thời gian khác anh chỉ tập trung lái xe, cho nên tất cả đều là Lâm Dĩ nhiên tự dọn dẹp. Đến giờ đi ngủ, lúc Khâu Hành trở lại xe có nói, xe này từ ngày được sản xuất tới nay chưa từng sạch sẽ thế này." Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười nói, "Lần sau rủ ở thành phố, nếu có đủ thời gian, em muốn đi mua chút đồ." "Ừ," Khâu Hành nói. Vào buổi tối, Khâu Hành bị mùi thơm nhàn nhạt, nhạt vây quanh, trên gối, trên ga giường, trên quần áo treo bên cạnh, đều là mùi nước giặt thoang thoảng. Mùi không nồng nhưng cảm giác tồn tại mạnh mẽ, không khó ngửi lại còn rất thoải mái nữa. Mỗi ngày Khâu Hành đều thấy rất mệt mỏi, trong đầu anh chưa rất nhiều thứ không có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác. Có thể bởi vì trong đại não của con người có một vùng độc nhất thuộc về hương vị ký ức. Đêm nay trong lúc nhắm mắt ngủ, khâu hành lại nhớ lại rất nhiều hình ảnh xa xôi. Nhớ tới sân nhỏ nhà anh khi ba anh mua cua gẹ trở về, trên vali còn vác một trái bí đao to. Mẹ của anh ngồi ở góc sân giặt đồ đồng phục cho anh. Trên dây phơi có hai cái áo ngắn tay màu trắng và áo bóng đá màu xanh đậm của anh theo chiều gió mà bay bay tới bay lui. Đương nhiên khoảng thời gian này cũng không quá dài, thời gian của Khâu Hành có hạn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Cho dù giấc ngủ có xa xỉ đến mấy thì khi anh đang ngủ cũng phải giữ lại thần kinh để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng mùi thơm dịu dàng nhàn nhạt, nhạt này khiến cho giấc ngủ của Khâu Hành trở nên thoải mái hơn, ngay cả đôi lông mày thường xuyên nhíu lại cũng giãn ra rất nhiều. Trong một khoảng không gian nhỏ như vậy, hầu như họ đã ở bên nhau suốt 24 tiếng. Mặt Khâu Hành tuy trông lạnh lùng Nhưng ở chung với anh không hề khó mà còn thoải mái nữa là đằng khác. Hơn phần nửa thời gian khâu hành chỉ lo lái xe. Muốn nói chuyện với anh thì phải gọi anh nhiều lần. Nếu không thì có thể anh sẽ không chú ý tới. Lúc nói chuyện với anh cũng phải thẳng thắn, bớt nói mấy lời khách sáo không cần thiết. Anh sẽ không đáp lại những lời khách sáo lễ phép đó. Anh đã quen, có chuyện thì cứ nói thẳng. Nếu thích ứng được những chuyện này thì sẽ phát hiện khâu hành chỉ có mỗi gương mặt lạnh lùng mà thôi. Thực ra anh rất dễ tiếp xúc. Lâm Dĩ Nhiên lại không phải là người lắm chuyện Không yêu ớt, dễ thích nghi Không đến bất đắc dĩ Sẽ không làm phiền người khác Điều này khiến cho khoảng thời gian ở chung sau đó Của hai người họ hài hòa đến không ngờ Khâu Hành Lâm Dĩ Nhiên vốn cộn tròn chân ở ngồi ghế phụ Nhìn ra ngoài cửa sổ xe Quay lại nhìn Khâu Hành gọi anh Khâu Hành không có phản ứng gì Lâm Dĩ Nhiên gọi anh một tiếng nữa Thấy Khâu Hành vẫn không lên tiếng Lâm Dĩ Nhiên thò người qua nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh Khâu Hành quay đầu sao vậy? Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh, anh buồn ngủ rồi phải không? Không có. Hay là anh nghỉ một lát đi. Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, em thấy anh giống như buồn ngủ vậy ấy. Không buồn ngủ, Khâu Hành lắc đầu nói, tôi mệt rồi. Lâm Dĩ Nhiên xoay người lấy chai nước từ phía sau, vặn nắp chai đưa cho Khâu Hành. Đợi lát nữa đến trạm dừng nghỉ, nghỉ ngơi một chút nhé. Khâu Hành nhận lấy nhấp một ngụm, nói, ừ. Nắp chai vẫn còn trên tay Lâm Dĩ Nhiên. Khâu Hành uống xong, cô đưa tay lấy về rồi... Đậy, nắp lại. Chạy bao lâu rồi? Khâu Hành hỏi. Lâm dĩ nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại của Khâu Hành, trả lời. Hơn 3 tiếng rồi. Khâu Hành lại ừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Nếu hôm nay tranh thủ chạy nhanh thì Khâu Hành có thể về nhà vào buổi tối, không cần qua đêm trên đường. Cho nên hôm nay anh lái xe rất gấp gáp. Lâm dĩ nhiên ở bên cạnh, cách một lúc lại nói với anh mấy câu, sợ anh mất tập trung, cũng sợ anh buồn ngủ. Người liều mạng chạy đường dài một mình như Khâu Hành rất ít. Lái xe lúc mệt mỏi rất nguy hiểm Ngủ gật trên đường cao tốc có thể sẽ mất mạng Khâu hành còn trẻ Anh bào mòn thân thể của mình Chỉ vì để trả nợ bằng tốc độ nhanh nhất Bị khoản nợ ép đến mức không đứng lên nổi Ngày nào còn chưa trả xong Thì ngày đó anh sẽ không đứng thẳng lên được Sống lưng của khâu hành rất cứng Người cũng cứng đầu Vậy nên anh chỉ có thể cắn răng cúi đầu làm Lúc trước ai cũng cho rằng Ba của khâu hành mất đi mọi thứ Coi như xong Số tiền về bồi thường, kiện tụng Mà ông cõng trên lưng đều bị thiêu rụi, nhưng không ai ngờ đến con trai của ông lại có thể gánh vác hết tất cả. Khi đó cho dù là ai đến tìm Khâu Hành cũng gật đầu đồng ý nói, số tiền mà ông ấy nợ thì tôi nhất định sẽ trả. Lấy mạng sống của mình ra chống chọi, chạy trên đường suốt 3 năm, cuối cùng giờ đây Khâu Hành đã sắp nhìn thấy ánh sáng rồi.